Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng nếu đợi lâu quá, e rằng... Nước mắt chảy ròng ròng trong tiền vọng đau đớn tâm can Tống Linh gần cổ la lên một tiếng đau khổ Ơ Một chàng thanh niên tuấn tú đi ngang qua Nghe âm thanh đó liền nòi lại Không thấy người, anh lắc đầu bỏ đi thì nghe thấy tiếng mắng chửi của tên đàn ông kia Hắn đánh Tống Linh, chàng thanh niên quay lại Ghé sát vào cửa kính Dưới ánh đèn đường le lói Cảnh tượng kinh hoàng ấy đập vào mắt tiếng tống linh khóc lóc tuyệt vọng vang lên bên tai chàng trai này tìm một cây gậy bên đường đập mạnh vào cửa kính thó tay vào chốt để mở cửa ra đền đàn ông kia hốt hoảng chỉ chụp được chiếc quần để tẩu thoát nhưng không kịp bỏ chạy thì chàng thanh niên đã dơ số người phía hắn chàng thanh niên lấy thẻ xác nhận ra trước mặt hắn tôi là cảnh sát chàng trai liếc nhìn tống linh thoáng qua đã vội đưa mắt sang chỗ khác hỏi cô gái đã xảy ra chuyện gì là nhớ ghét cô hay là tự nguyện tống linh như từ địa ngục trở về vừa ngồi dậy toàn thân ị ẩm vì đau đớn thương tích trên người đã tố cáo hành vi của gã đàn ông kia. cô run dày lùi người về sau cứu tôi cứu tôi chàng thanh niên này tên là thẩm tước là cảnh sát địa phương anh ta vừa đến bước vào đưa tống linh ra thì bị tên đàn ông kia đã ngã nhào xuống rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thẩm tước giơ súng lên nhắm vào chân hắn bắn một phát hắn ngã xuống thẩm tước tóm được cho vào cổng số 8 sau khi tống linh được cứu đưa đến đồn cảnh sát để làm việc nhưng thần trí đã không còn ổn định chỉ dựa vào nhân chứng là thẩm tước và thương tích của tổng linh để bù tội hắn thẩm tước đưa cô tới bệnh viện đôi mắt của cô đã bệnh viện không nhìn thấy được ánh sáng nữa thẩm tước hỏi địa chỉ nhà hay số điện thoại của người thân cô đều lắc đầu tôi không nhìn thấy gì nữa rồi tôi nhớ nhốt rồi không nhìn thấy nhớ nhốt nhớ nhốt mù rồi tôi thật sự giữa bẩn rồi sợ bẩn nhớ nhốt sợ bẩn rất lâu sau đó tống linh bình ổn trở lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra ra hào anh đến vào một ngày nắng đẹp mang cho em tị ấm áp rời ấm tâm hồn em nhưng dòng tố kéo nếm bùa vây em không thể để cho anh bỉa lên lụy em ra đi vì em không muốn báo tố càn quét anh hiểu cho em ra hào anh cảnh sát tôi có thể nhớ anh đưa đến một nơi không nhưng cô còn đang rất yếu phải nằm lại đây một ngày bác sĩ đã nói rồi Tấm Linh lắc đầu Không kịp, anh phải giúp tôi, xin anh thẩm tứ không thể bỏ mặc cô lúc này Lớn lừa một lúc rồi gật vào đồng ý Được Trong lúc đó Gia Hảo vui vẻ mở cửa ra Không muốn ánh đèn trong nhà Kỳ lạ, cô ấy vẫn chưa về sao Tắm rửa xong, ngồi đợi mãi Mà vẫn không thấy bóng dáng của Tấm Linh đâu Đã hơn 11 giờ khuya Lý Gia Hảo bắt đầu lo lắng, gọi điện không được Lý Gia Hảo lấy xe đi khắp nơi Cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả Cô ấy làm gì còn chỗ nào để đi Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ Tống Linh, em đi đâu vậy Diệp Tử Yên đang ngủ Thì di động đổ chuông Tiếng lan tuệ nhiên bên trong di động có vẻ rất lo lắng Tử Yên, cuối cùng cũng gọi được cho cậu Tống Linh có ở cùng với cậu không Không có, sao đấy Tống Linh mất tích rồi Sao Diệp Tử Yên vội tắt máy ngồi bật dậy Tất cả mọi người đều chạy đi tìm Tống Linh Nhưng dường như cô đã biến mất không một dấu tích Chỉ trong đêm hôm ấy Trời về đêm tĩnh mịch Lý họ đi vào trong phòng Người thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhạt Quen thuộc Vẫn còn vương vấn đâu đây Nhìn quanh ngăn phòng Đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Tống Linh Cô đứng đó cười Cô ngồi ở kia nhân mặt Cô hồn rỗi ngồi sổng dưới sàn nhà Tống Linh Anh đang để ý một cô gái Làm sao để bày tỏ cho cô ấy biết đây Anh... anh có người để ý rồi sao Ừ Vậy Em giúp anh tìm cách bày tỏ đi Cơ mà anh thì thiếu gì cách Anh là gã sát gái mà Người này là thật lòng Em không biết bày tỏ Nếu đoạn thích người ta như vậy Anh cứ xông lên hôn cô ấy một cái Nếu người ta cũng thích anh Thì hai người thành đôi Còn không thích anh Thì cũng quán lời giữa con gì Vậy à Lý gia học hôn cô Anh anh làm gì vậy Thì làm theo lời em Trực tiếp hôn người ta Cho anh biết đáp án đi Bước đến bên tủ Lý gia học cầm khung hình của hai người lên Tấm linh trong ảnh cười rất đẹp Anh dùng ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt xinh đẹp của cô trong hình Hàng mị khẽ động Giòn nước mắt rơi xuống tấm kính không hình Tống Linh Em đi đâu vậy Chẳng phải nói sẽ là một bữa hoành tráng đợi anh về hay sao Anh đói Tống Linh Anh đói bụng Lý gia hạo từ từ quỳ xuống sàn nhà Tay ôm lấy không hình vào người thật chặt Tống Linh Đã xảy ra chuyện gì Em đang ở đâu Xin hãy cho anh biết Trái tim Lý gia hạo đau đớn như vỡ tan Khi cầm di động của Lan Tuệ như nhìn chăm chăm vào tấm tin nhắn ngắn ngủi của tấm linh gửi đến khi ấy anh đã đọc đi đọc lại đọc mãi một tin duy nhất tôi đi một thời gian mọi người đừng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net